các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi từ từ cúi người thật thấp và cầm lên một vật gì trăng trắng mà từ xa hương không nỏm rõ. Nhưng rồi cô ta bỗng kinh hãi và rú lên, bật ngừa người rất đằng sau để ngã đập mông xuống đất. Mồm miệng ú ớ kêu, khuôn mặt vẫn đin đậm những nét kinh hoàng gây sợ, quanh quất nhìn tứ phía như đang cầu cứu. Còn cánh tay thì dơ thẳng chỉ ra chỗ mà vật đó vừa rơi xuống đất. Mấy người đi đường và những ông bảo vệ đang làm nhiệm vụ ở những tòa nhà gần đó đều tò mò kéo đến để xem. Họ nhanh chóng vực cô lao công đứng dậy, rồi kinh hãi tái mặt nhìn vật trăng trắng nằm trọng chơi trên nền đường. Đó là một cái quai hàm người đã bắt đầu bị ròi bỏ bầu đầy. Nhưng những chiếc răng trắng gần thì vẫn dính lại trên xương chưa rụng ra, và lớp thịt bên ngoài đất đồi hẳn sang màu xanh tím. Cái quai hàm bị cắt từ một cái đầu người bằng những nhát dao rất sắc. phải nó là nó bị chặt ra mí đúng vì phần thịt còn lại vẫn còn in rõ bốn năm vết đứt, cái nào cái nấy đều to và rất rõ thậm chí còn cứ cả vào phần xương ở bên dưới một lúc sau thì công an đi tới họ lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường và bắt đầu cậy mặt cống lên để tìm xác người người ta bàn tán với nhau rằng đây là một vụ giết người tàn bạo chứ không thể nào là chết vì tai nạn Bởi lẽ một cái quai hàm người không tự nhiên mà dụng ra như thế Phải có một kẻ nào dùng sức để bổ nó ra Rồi vứt lại đây phần xương thịt Hoặc có lẽ cái quai hàm đó đã bị dòng nước cuốn trôi từ hiện trường vụ án Lẫn với rác thải sinh hoạt rồi vướng lại chỗ miệng cống này Cả khu phố hôm ấy xôn xao náo động vì bản tin gây sợ kinh hoàng bưu điện Hưng làm cũng nháo nhác hoàng hồn Không ai có thể tưởng tượng được rằng Mình lại là chứng nhân cho một biến cố hãi hùng đến thế. Từ chị Lễ Tân đến nhân viên trực ban phòng máy, thậm chí cả con mụ trường phòng nửa người nửa lợn, cũng tập trung vào câu chuyện đó, không còn quan tâm soi mói đến câu việc của Hưng. Chỉ riêng ngắn là không tỏ ra sốt sắng, vì từ chiều ngày hôm qua, Hưng đã nhìn thấy bóng người đứng trên miệng cống kia, chừng mắt nhìn vào bưu điện, còn cái quay hàm thì rụng ra, dây tóm xuống vũng nước đọc lại vì rắc rến. Mà kệ tất cả những lời bàn tán xôn xao, những khuôn mặt tái đi vì kinh sợ Và cả những giả thuyết mà người ta bày ra để cố suy đoán về thủ phạm và động cơ gây nên vụ án Hưng cứ lầm lũi mài miết làm cho đến giờ ăn trưa, gã mới ngả lưng Nằm nhoài người lên bàn rồi chờ mắt một lúc vì đã thức trắng cả đêm Nhưng Hưng chưa ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên thấy từ đâu đó có một tiếng lạch cạch rất lớn Y chang như người ta dùng một vật nặng để lên mặt gỗ Hắn nghĩ chắc là do mấy người đồng nghiệp vô duyên ở trong phòng đang làm gì đó. Nhưng không phải, bởi lẽ cả phòng của Hưng chỉ có ba người và con mụ trường phòng phì nộn. Ba người ấy đều đã ra ngoài để ăn, chả lẽ họ lại trở về nhanh đến như vậy. Còn mụ trường phòng thì lấy cớ đi lấy tư liệu rồi chuồn về nhà ngủ trưa. Ngày nào con mụ già đó cũng vậy, tất cả mọi người đều biết nhưng chẳng ai muốn nói ra. Vậy thì ai đang tạo ra tiếng động? Hưng tò mò tự hỏi rồi nhòi người nhộm dậy, ngó đầu qua tấm gỗ ngăn cách giữa các bàn làm việc. Quả thật chẳng có ai ở trong phòng. Hay là tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh? Hưng nghĩ như vậy nhưng cũng gạt đi ngay. Bởi bưu điện này tận dụng lại căn nhà xây từ thời Pháp thuộc. Tường dày đến ba bốn mươi phân, cách ẩm cực tốt. Vậy thì tiếng động đó từ đâu mà phát ra? Hưng thẩm nghĩ, nhưng bỗng gã ngần người khựng lại. khi nhận ra một điều gì đó bất ổn tiếng động đã dừng lại không còn nữa và trong cái khung cảnh tĩnh mịch của văn phòng bưu điện hưng mới chợt chầm ngâm nghĩ lại tất cả sự việc kỳ lạ vừa rồi tiếng lạch cạch ấy phát ra từ bốn nhịp một rồi dừng lại rồi lại lạch cạch kêu lên lần nào cũng vậy bốn nhịp rất nhanh và rất rõ và hắn bàng hoàng nhận ra những tiếng động đó quả thật là quen thuộc biết bao tiếng động mà một đêm nào đó cũng đã văng vẳng trong đầu của hắn hưng đang ngẫm nghĩ vậy thì chợt có một tiếng bước chân rất nhanh và một giọng nói truyên luét của con mụ trưởng phòng cất lên cửa ngồi về làm gì thế hả mấy giờ rồi biết không hết giờ nghỉ trưa rồi làm việc đi đàn ông đàn an gì mà cứ thộn ra như ngốc hưng cúi mặt lẩm bẩm ở trong mồm dạ em xin lỗi em làm đi à em xin lỗi chị thu con bộ trưởng phòng béo ú nghe xong thì bĩu môi nguyết dài một tiếng rồi giờ giọng nói như ban ơn không có tôi ngồi đây á thì cái loại của cậu chỉ có ra đường mà bốc rác thôi chứ làm ăn được cái cho gì chứ có mỗi mấy cái tờ giấy mà mà mà sờ lần cả ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.